Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 98 chương 965 cái này song song không đơn giản cái này song song làm sao lắc mình biến hóa liền thành nha dịch lão đại rồi chẳng lẽ nàng một mực liền là nha dịch người thế nhưng trước đó xếp cái kia nha dịch bên trong người lúc. Nàng giống như cũng không nhiều lắm phản ứng. Thậm chí xong việc về sau nàng còn hướng lấy hướng khác rời đi. Nàng là muốn che giấu tai mắt người nhưng mà nàng hiện tại lại là nha dịch lão đại. trước đó sự kiện kia nếu như muốn truy cứu tới đối với mình tới nói cũng là một chuyện phiền toái ngay tại giả côn suy nghĩ thời điểm bên cạnh tiểu ngân thản nhiên nói ra không có việc lớn gì liền là lão gia nhà ta muốn gặp ngươi một lần giả côn nghe nói như thế lập tức lấy lại tinh thần này tiểu mập mạp nói chuyện thật sự là đủ trực tiếp cái kia mê đồ sao có thể sống thời gian dài như vậy Bên cạnh mọi người nghe nói như thế Rõ ràng hơi hơi sườn sốt một chút Biểu tình kia rất nhanh liền biến Ít nhất không phải thân thiện Mà là cảm thấy ngươi là tới gây chuyện Chẳng qua là mê đồ cũng là một vị kiếm đế Nếu như không phải kiếm đế Chỉ sợ gọi ngay bây giờ một chầu ném ra ngoài mây đồ ngươi là muốn làm gì đứng ở bên cạnh thu dương đi ra lạnh dọn hỏi Chỉ thấy tiểu ngân trong nháy mắt liền bị đối phương khí thế dọa cho lui mấy bước. Tránh sau lưng giả côn. Nhưng trong miệng yêu nguyên nói ra. Các ngươi các ngươi muốn khi dễ người sao nha dịch người nhìn xem tiểu mập mạp. Đó là dẫn đến nghiến răng. Rõ ràng là ngươi tại kiếm chuyện. Hiện tại ngược lại đảo đi qua. Chê cười chúng ta chẳng qua là tới tế bái xích đại nhân cũng không mặt khác. Giả côn thành khẩn nói ra. Này tiểu mập mạp thật đúng là không sợ trời không sợ đất Bất quá điểm xuất phát vẫn là tốt Chẳng qua là loại kia lòng tốt làm chuyện xấu Song song cũng không tính truy cứu Nhưng mà Thu Dương thấy song song cử động thập phần khó chịu Cái này tiểu mập mạp nếu như không có mê đồ phân phó Dám nói thế với sao thế nhưng nàng thế mà cái gì đều mặc kệ Nếu để cho nàng dẫn đầu nha dịch Chỉ sợ qua không được bao lâu nha dịch liền sẽ xuống dốc Tại đây võ thành bảo bên trong tan biến Đứng ở xung quanh nha dịch người cũng có ý nghĩ như vậy Nếu như đổi thành xích đại nhân Chắc chắn sẽ không để bọn hắn dễ chịu Tả trang chủ đến theo tổng một tiếng gào to Trong phòng mọi người hơi xứng sờ Tả thiên chúng đến rồi giả côn nhanh lên đem tiểu ngân kéo đến bên cạnh Đồng thời nhỏ giọng nói cho tiểu ngân Không có chính mình cho phép Không cần nói Tiểu ngân đó là một mặt ủy phớt đáp ứng Chỉ thấy tổng đi tới một vị phong độ nhẹ nhàng nam tử Giả tôn còn là lần đầu tiên trông thấy huyền nguyệt đại lục bên trên nhất đàn ông có tiền Thậm chí muốn nhìn xem Dạng gì kiểu tóc mới có thể xứng với nhà giàu nhất Giả tôn cảm thấy Muốn không giống bình thường Muốn bắt mắt Nghĩ tới nghĩ lui Cũng chỉ có đầu chọc đi đến hiệu quả như vậy Nhưng nhìn đến tả thiên chúng bản thân Cái kia phát buộc cũng là như thế Nếu như không phải hắn gọi tả thiên chúng Còn thật không biết hắn lại là nhà giàu nhất Đủ điệu thấp Tả thiên chúng cũng không có mang thuộc hạ đến đây Thế nhưng người thông minh đều biết Kỳ thật hắn người phần lớn đều là âm thầm bảo hộ Chỉ cần ra nguy hiểm Trước tiên liền có thể giết ra tới Thấy tả thiên chúng đến đây thu dương có ý nịnh nọt cung thân tới đi tới. Nhưng mà tả thiên chúng mảy may không nể mặt mũi. Trực tiếp đi qua thu dương. Thu dương cả người ngốc tại chỗ. Trang diện hết sức xấu hổ. Song song cô nương bớt đau buồn đi. Tả thiên chúng hướng thẳng đến song song ăn cần thăm hỏi một phiên. Đây cũng là cho thấy hắn thái độ của mình. Song song chậm rãi đứng dậy nhẹ nói ra tạ ơn tả thúc thúc. Người khác vậy cũng là gọi tà trang chủ Nhìn lại một chút song song Thế mà gọi lên tà thúc thúc Một thoáng liền đem quan hệ kéo vào rất nhiều Cái này khiến nha dịch bên trong người hết sức kinh ngạc Dù sao có nhiều thứ chẳng qua là nghe nói Mà bây giờ là trông thấy Cảm giác đương nhiên là khác biệt Tả thiên chúng thầm nghĩ cô nương này thông minh á. Hôm qua còn một mặt muốn giết chết chính mình làm xích ngộ báo thù Hiện ở cửa ra liền là tả thúc thúc. Xem ra nha dịch nội bộ cũng là gạt bỏ nàng. Muốn dùng chính mình tới trấn áp. Thật sự là thông minh. Thánh điện điện chủ đến lúc này tổng lại truyền tới một tiếng. Chỉ thấy Mạnh Dương mang theo Ngọc Long đi đến. Giả côn trông thấy giả bộ nai tơ Mạnh Dương điện chủ. Thật đúng là một điểm biến hóa đều không có a Một bộ cao ngạo bộ dáng, Đồng dạng thân cao cũng là hết sức trí mạng Hai người này thật sự là đã hẹn cùng nhau xuất hiện Chỉ sợ cái này là chen ngang đi đập sau lưng tự mình người cũng không phải bọn hắn Thu Dương vừa mới ăn một lần thua thiệt Lần này chắc chắn sẽ không đi ăn quả đắng Nhưng mà Mạnh Dương lúc này nhìn Thu Dương liếc mắt Cái này khiến Thu Dương trong lòng cảm giác nặng nề Cảm giác Mạnh Dương ánh mắt mang theo một tia không vui. Làm cùng không làm. Cái kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Làm ít nhất tại tả thiên chúng trong lòng. Đó là một loại tôn dính. Nhưng ta chính là không vung ngươi. Nhưng không có làm. Xem ở Mạnh Dương trong mắt. Ngươi liền cuối cùng tôn dính cũng không có. Cái kia liền không có gì để nói nhiều. người thành công đều là tại nghịch cảnh trung thành dài thu dương rõ ràng là không đạt được. nhưng mà song song lúc này liền thông minh rất nhiều nhẹ giọng kêu gặp qua điện chủ song song nén bi thương mạnh dương từ tốn nói tả thiên chúng có thể gọi một tiếng thúc thúc tất cả mọi người có thể hiểu được thế nhưng mạnh dương gọi lời của tỷ tỷ cái kia liền có chút kinh ngạc vuốt mông ngựa tình nghi quá nặng. Thậm chí sẽ để cho nha dịch người cảm giác Hiện tại cần nhờ mặt khác hai nhà Tả thiên chúng nhìn xem bên cạnh quan tài Lời nói thấm thiết nói ra Vốn cho rằng sinh thời còn có thể cùng ngươi uống mấy chén Đáng tiếc a ngươi liền đột nhiên như vậy đi Ta nhất định sẽ đem hung thủ bắt lại song song lạnh giọng nói ra Cũng không biết lời này là nói cho người nào nghe Ít nhất giả con cảm thấy song song này trong lời nói có hàm ý trước đó còn cảm thấy này song song chẳng qua là một cách bình thường kiếm tung không nghĩ tới mới một ngày không thấy liền có địa vị bây giờ thật sự là cao a tả thiên chúng nhẹ gật đầu có khó khăn gì liền tới tìm ngươi tả thúc thúc tả thúc thúc nhất định sẽ toàn lực tương trợ lão ra nhà ta cũng có thể giúp ngươi đứng sau lưng giả côn tiểu ngân bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng Loại trường hợp này phía dưới Đó cũng là đề cao lão ra cho hấp thụ ánh sáng độ Có thể cùng này chút lão đại đứng chung một chỗ cớ nào phong quang ạ Tiểu ngân cũng là nhọc lòng Nhưng mà giả côn kém chút ra một ngụm lão huyết Chính mình căn bản là nghĩ tham dự những thế lực này tranh đoạt Chỉ muốn cùng người thần bí kết nối ra ra phía sau màn người mà thôi Còn có rảnh dối đi làm cách khác Nhưng mà Tiểu Ngân câu nói này, liền đem chính mình đẩy vào vòng xoáy bên trong. Giả Tôn cũng hoài nghi, này Tiểu Ngân là không phải cố ý hãm hại mình. Trong phòng tất cả mọi người nhìn về phía mê đồ, có vài người đương nhiên là nhận biết, nhưng có chút lại không quen biết. Nói thí dụ như Mạnh Dương cùng Tả Thiên Chúng. Vị này là Tả Thiên Chúng nhìn về phía mê đồ tò mò hỏi coi như nhận biết, hiện tại cũng phải lắp không biết. Lúc này Thu Dương chắp tay nói ra, tả trang chủ, vị này là mê đồ. Dạ tôn có chút xấu hổ. Nhưng mà tả thiên chúng bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, mê đồ ta cảm thấy có phải hay không lạc đường thổi phù một tiếng. Nguyên bản an tính linh đường cũng không biết người nào cười một tiếng. Nhưng chỉ là như thế một tiếng. Mặc dù chỉ là một tiếng. Nhưng bao hàm cực kỳ lớn khinh miệt. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 98 chương 966 mãnh liệt đối nhà giàu nhất giả côn nguyên bản đánh lấy không gây chuyện. Thế nhưng đối mặt nhà giàu nhất đùa cợt. Ta tôn ca cũng là có tí tức giận. Tả trang chủ là cảm thấy ta cha không ra hung thủ sao giả côn hướng phía tả thiên chúng hỏi. Nguyên bản tương đối hèn yếu khí thế trong nháy mắt tăng lên dữ dội, Lộ ra đến vô cùng cường thí. Đối mặt đột nhiên cường thế mê đồ Tả thiên chúng bỗng nhiên sườn sốt một chút phảng phất cảm thấy có ý tứ, Có thể là cảm thấy Một cách nho nhỏ kiếm đế cũng dám đối với mình vô lễ như thế Đơn giản liền là không muốn mạng dự định Đứng ở bên cạnh mạnh dương không khỏi đều nhìn nhiều dạ côn vài lần Cảm thấy có vấn đề Dù sao võ thành bảo kiếm đế đều là người thông minh Tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc ba cố thế lực. chớ nói chi là này mê đồ không có chỗ sửa. Mạnh Dương có thể không cảm thấy đây là mê đồ đầu óc nóng lên xúc động. Có thể đột phá đến kiếm đế. Ẩm nhẫn đều có toàn trường bầu không khí theo giả côn hỏi lên như vậy. Trở nên khẩn trương. Tả thiên chúng bỗng nhiên cười một tiếng qua nhiều năm như vậy. Ngươi là người thứ nhất dám nói như vậy với ta người. Cũng nên có thích ứng giai đoạn. Giả Côn Tử Tốn nói điệu bộ này rõ ràng là muốn cùng huyền nguyệt đại lục bên trên thủ phủ gạch lên. Tốt! Ta hết sức tán thưởng người như ngươi. Có hứng thú hay không tới thủ hạ ta làm việc tả thiên chúng bỗng nhiên phát ra mời. Đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Này ba cố thế lực. Bình thường đều là có thực lực đi bái phỏng. Hy vọng đạt được thưởng thức. Bám vào bên trong một cách trong thế lực. Nhưng mà giống như vậy mời, tả thiên chúng chẳng qua là mời hai vị kiếm tôn, mặt khác đều là chính mình đăng môn bái phòng. Ở đây rất nhiều người, đều hết sức hâm mộ mê đồ. Nói ra nếu như vậy, thế mà đạt được tả thiên chúng thưởng thức. Còn tự thân mời cách này là vinh quang á. Thế nhưng ta tôn ca sẽ cho dạng này mặt mũi sao đó là không tồn tại. Tựa như ta vừa mới nói, muốn thích ứng bị cử tuyệt. dạ côn lạnh nhạt nói ra mảy may không nể mặt mũi đứng ở bên cạnh tiểu ngân nguyên bản thật cao hứng cuối cùng có khả năng bám vào tiền dưới chăng thế nhưng nghe xong lão gia nói lời kém chút không có ngất đi lão gia có phải hay không hóng gió a cơ hội như vậy cũng không cần tả thiên chúng nụ cười dần dần ngưng đọng nếu như nguyên bản còn có tán thưởng thái độ như vậy hiện tại liền là tức giận cứ tuyệt ta cũng không phải cử chỉ sáng suốt. tả thiên chúng lạnh giọng nói ra. tất cả mọi người cảm giác mê đồ muốn xong. đắc tội tả thiên chúng. tại đây võ thành bảo bên trong khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa. song song lúc này thật sâu nhìn xem mê đồ tầm mắt chỗ sâu mang theo nghi hoặc. trước đó xích ngộ phòng đoán qua thân phận của mê đồ, cho nên song song lập tức liền đi góp nhặt một thoáng tình báo. trên tình báo biểu hiện Mê đồ mặc dù là một vị kiếm đế, thế nhưng tại võ thành bảo bên trong mười phần điệu thấp, thậm chí cho người ta một loại hèn yếu thái độ. Đối mặt nhục xà khiêu chiến, căn bản cũng không dám ứng chiến. Một người như vậy, làm sao đột nhiên ngay hôm nay hùng dậy rồi mà lại song song cảm thấy, dạng này một cố khí thế, Rất sống một cái khác đầu chọc liền là vì kia đại ca. tả trang chủ lão ra nhà ta có chút thần trí không rõ tiểu ngân tranh thủ thời gian nói rõ lý do đắc tội tiền trang liền xong đời nha thế nhưng giả côn từ tốn nói ta hiện tại so bất cứ lúc nào đều muốn tỉnh táo tiểu ngân hết sức tuyệt vọng ta côn ca cuối cùng hố tiểu ngân một thanh biểu thị trong lòng hết sức thoải mái nhưng mà chủ này bộc chỉ thấy đấu võ mồm đặt ở tả thiên chúng trong mắt cái kia chính là một loại thật sâu khiêu khích Cách này khiến tả thiên chúng đó là lên cơn giận dữ Có lẽ là thật lâu không có người như thế đối đãi hắn Tình huống như vậy nhường tả thiên chúng mười phần không thích ứng Ngay tại lúc tả thiên chúng muốn lúc nổi giận Mạnh Dương bỗng nhiên nói ra Ngươi nói ngươi có thể tra ra hung thủ Nếu như ngươi không có tra ra như thế nào ta đây tra ra lại như thế nào Dạ côn hỏi lại Mạnh Dương Nếu như vừa mới tiểu ngân còn hết sức tuyệt vọng, như vậy hiện tại cảm thấy, vẫn là chết thống khoái vong đi. Lão ra đây là muốn đem tất cả mọi người cho đắc tội sạc sẽ. Này võ thành bảo còn có nơi sống yên ổn sao chính mình đơn giản quá thảm rồi. Điện chủ, ta xem không có gì đáng nói. Tả thiên chúng mặt mũi nghiêm trọng thổ thương, đã toát ra sát tâm. Nhưng mà mạnh dương tử tốn nói. Mây đồ. Điều tra ra. Như vậy ngươi không có việc gì Không có cha ra Như vậy ngươi cũng biết sẽ phát sinh cái gì Lời nói ra Liền phải chịu trách nhiệm Vậy xem ra ta chỉ có cha ra hung thủ Mới có thể có cơ hội sống sót Tả thiên chúng lạnh giọng nói ra Ngươi hiện tại phát sinh còn không muộn Đã như vậy Vì cha án ta cần mở quan tài Giả Côn tử tốn nói Theo ta tôn ca đưa ra mở quan tài Hiện trường lập tức một mảnh náo động. Cha án tự nhiên muốn cha, này đều không cho cái kia không phải giảng đạo lý sao giả côn từ tốn nói. Thu Dương đứng ra lạnh giọng nói ra. Càn rỡ. Ngươi đây là muốn quấy giày xích đại nhân yên giấc không? Ta tin tưởng xích đại nhân cũng hết sức hy vọng bắt được hung thủ. Sẽ không ngại. Giả côn lạnh nhạt nói ra. một mực không có lên tiếng tiếng song song bỗng nhiên nói ra mở quan tài đi song song câu nói này nhường mạnh dương cùng tả thiên chúng rất là nghi hoặc ấm đạo lý tới nói song song hẳn là sẽ cực lực ngăn cản không nghĩ tới nàng còn như thế phối hợp chẳng lẽ song song cũng không là hung thủ nha diệt lão đại đều nói ra quan tài những người khác cũng là giận mà không dám nói gì. Xích ngộ ra thuộc người nhà càng là trong lòng không hiểu Dựa vào cái gì nhường một cách người không liên hệ tới quyết định mở quan tài Mạnh dương hướng phía Ngọc Long tử tốn nói Nhưng mà điện chủ câu nói này xem như ngăn chặn tất cả mọi người miệng Không dám phản đối Không thể không nói điện chủ vẫn là hết sức thông minh Ngọc Long cung dính lính mệnh Một tay đem thâm hậu nắp quan tài cho sơ lên chỉ thấy một cỗ hơi lạnh theo quan tài bên trong tràn ra, này loại lạnh xương mù cũng xem như côn miêu đặc sản, có thể khiến người ta thi thể không thay đổi, dù cho trăm năm về sau vẫn là cùng trước khi chết một dạng. Dạ côn không nhanh không chậm đi đến bên cảnh quan sát, ngoài miệng nhàn nhạt hỏi, Xích đại nhân nguyên nhân cái chết là cái gì mạnh dương tử tốn nói, chúng độc. Dạ côn kiểm tra một chút xích ngộ. Phát hiện cũng không có dấu hiệu chúng đục ngươi xác định là chúng đục sao Dạ Côn hỏi lần nữa Đây không phải vô ích sao Là chúng đục Tại chúng đục thời điểm còn phun máu đen Nhưng về sau liền tra không ra bất kỳ dấu hiệu trúng đục Giả Côn lúc này lập tức liền nhớ lại một chuỗi chúng đục Sự kiện theo An Khang Châu lại đến Thái Kinh Lại đến Thiên Cung Hiện tại lại là nơi này loại kia không hiểu thấu chúng đục Thế nhưng hôm nay đạt được một cái tin tức trọng yếu Chúng độc người thế mà sẽ ới máu đen giả côn hiện tại hết sức hoài nghi Vì cái gì một mực không có cha ra chúng độc Bởi vì đều phun ra Làm sao có thể cha ra Lưu lại thể nội độc tố chỉ có diệt ly biện pháp kia cha ra Cái kia máu đen đâu giả côn nghiêm túc hỏi Hừ biến mất Tả thiên chúng lạnh giọng nói ra Ngươi nếu là cha không ra lập tức liền xử lý ngươi biến mất giả côn rốt cuộc minh bạch vì cái gì thần bí như vậy nguyên lai chứng cứ đều biến mất giả côn trong lòng bỗng nhiên hết sức hy vọng bắt lấy hung thủ dù sao này đầu độc người rất có thể đều là có liên quan liền giả côn hướng phía mọi người nói xích đại nhân đúng là chúng độc Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 98 chương 967 rốt cuộc tới muốn người này còn cần ngươi tới nói sao tả thiên chúng lạnh giọng nói ra. Giả côn hướng phía Ngọc Long giơ tay lên một cái biểu thị nắp quan tài có khả năng khép lại. Nhưng mà Ngọc Long thật đúng là thành thành thật thật đem nắp quan tài cho khép lại. Xem như xong sau chuyện này. Liền cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao phải nghe hắn loại độc này vô sắc vô vị? Chúng độc người sau khi chết không có bất kỳ cái gì triệu chứng. Cho nên làm ra rất tốt lừa dối tác dụng. Giả côn quét nhìn mọi người từ tốn nói. Nhưng mà Mạnh Dương bỗng nhiên tò mò hỏi. Làm sao ngươi biết trước kia ngẫu nhiên đụng gặp một lần cho nên mới sẽ biết. Thì tính sao hung thủ là người nào đây mới là ngươi phải làm. Tả thiên chúng không buông tha. Hôm nay cơn giận này muốn không suốt một chút. tiền kia thôn trang mặt mũi liền mất hết sạ côn nhíu mày nói ra, tà trang chủ, ngươi là cảm thấy hung thủ rất dễ dàng tìm sao? có phải hay không muốn cho ta tùy tiện điểm một cách xa tới nói tới nói lui? nguyên lai like ngươi cũng không biết hung thủ là người nào, còn ở nơi này trắng trợn quyết từ muốn lợi dụng chúng ta có nhiệt độ đi, cọ nhiệt độ ta tôn ca nghe xong này tử đều có chút tình tình. Không nghĩ tới tại đây võ thành bảo Còn có dạng này thuyết pháp Xác thực như thế Có một ít muốn nổi danh kiếm đế Đều sẽ nghĩ biện pháp làm điểm nhiệt độ xa tới Đi đến hấp dẫn tam đại thế lực mục đích Tại võ thành bảo bên trong cũng không tính là hiếm hoi sự tình Trước đó nhục xà đáp ứng khiêu chiến Cũng là nghĩ cho hấp thụ ánh sáng một thoáng chính mình Bằng không thì mọi người chẳng mấy chốc sẽ quên vị này nhục xà Tả trang chủ Hung thủ có thể tải các ngươi ngay dưới mắt hạ độc Các ngươi một thoáng đều mắt không được Huống chi chỉ có một mình ta Dù sao cũng phải cho chút thời gian Dạ côn tử tốn nói còn châm chọc một thoáng Tả thiên chúng hít một hơi thật sâu Phản phất tại ngăn chặn cơn giận của mình Cách này mê đồ Nếu như không giết. đó là thật thẹn với liệt tổ liệt tung tốt cho ngươi ba ngày thời gian nếu là tìm không thấy hung thủ liền để cách này tiểu mập mạp bưng lấy đầu của ngươi tới phủ của ta miễn cho ta ra tay rồi tả thiên chúng hừ lạnh một tiếng nói xong câu đó liền rời đi mạnh dương nhìn chằm chằm dạ côn liếc mắt không nói gì liền mang theo ngọc long rời đi theo hai vị đại lão vừa đi trang diện rất nhanh liền an tính lại lão ra chúng ta chạy trốn đi tiểu ngân giật giật giả côn tay tay áo nhẹ nói ra lần này bị lão ra cho hố chết giả côn lúc này nhìn về phía song song song song tầm mắt cũng nhìn thẳng tới mà giả côn cảm giác thân phận của mình giống như bị song song khám phá một dạng thầm nghĩ trong lòng không ổn có đôi khi khuôn mặt có khả năng biến thế nhưng ánh mắt lại không cách nào cải biến. Đại nhân yên tâm tốt, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nói xong Dạ Côn liền chắp tay, mang theo Tiểu Ngân quay người rời đi. Làm đi ra phủ để về sau. Dạ Côn thở phào một hơi. Nói thật, vừa mới xông động, bây giờ suy nghĩ một chút có chút hối hận. Lão ra, chúng ta chết chắc a. Tiểu Ngân một mặt cho tàn cảm giác ba ngày sau muốn ôm lấy lão ra đầu tới cửa. Nếu như hung thủ dễ dàng như vậy tìm, năm đó hạ độc hung thủ tìm liền bắt. Nhưng mà đến bây giờ, đều còn không có trực tiếp chứng cứ, chứng minh là người nào làm. Hoài nghi tới ba đài, nhưng là người khác ba đài là thánh điện nằm vùng Sau đó liền là để để ruột thịt của mình đám người kia. Nhưng mình cái kia thân để để rõ ràng là bị lợi dụng. Cho nên hay có khác người khác. Chuyện này liền là một kiện vô cùng đốt não đồ vật. Võ thành bảo lớn như vậy. Hung thủ quá khó tìm. Thực sự không được. Hy vọng ba ngày này đối phương có thể tới người tìm uyển nhiên. Nắm sự tình giải quyết. Sau đó lặng lẽ rời đi. Thế nhưng người kia đến bây giờ còn không có xuất hiện, không phải là cảm thấy được cái gì đi. Yên tâm đi, lão gia có thể không dễ dàng như vậy chết. giả côn từ tốn nói, vỗ vỗ tiểu ngân bả vai. tiểu ngân nhìn bên cạnh lão gia, thật sâu nói ra. lão gia, ngươi biến trở nên giống cái nam nhân giả côn. thế nhưng hôm nay, ta tình nguyện lão gia ngươi giống như kiểu trước đây sợ một điểm. tiểu ngân nhẫn nhịn nghẹn miệng, lão gia khẳng định hóng gió. giả côn tưởng tượng mê đồ. tên kia thoạt nhìn cũng không phải hết sức sợ a. hướng phía chính mình xông tới thời điểm hết sức uy vũ đi thôi trở về giả côn tử tốn nói lão gia hiện tại liền trở về sao ngươi không phải nói muốn đi tra hung thủ sao tiểu ngân đuổi kịp giả côn hỏi lão gia ta tự do biện pháp giả côn khẽ cười một tiếng lộ ra phá lệ có tự tin liền tiểu ngân đều có chút cảm nhiễm đến cũng không phải như vậy hoảng rồi Nhưng mà ta côn ca một điểm đầu mối đều không có, duy nhất đối tượng hoài nghi cái kia chính là song song. Trở lại phủ để thời điểm, giả tôn cùng em trai cũng hàn huyên chuyện này. Mọi người nhất trí cho rằng, song song khả năng lớn nhất bởi vì nàng là nhất được. Lợi một người thậm chí hoài nghi đây là thánh điện cùng tiền trang cùng một chỗ làm sự tình. Đại ca, này võ thành bảo sự tình chúng ta còn là bất kể thì tốt hơn. vẫn là trước xử lý uyển nhiên sự tình tương đối tốt. giả tần nghiêm túc nói võ thành bảo nước sâu mà lại có không hiểu sẽ rất thua thiệt. giả tôn cũng muốn làm uyển nhiên sự tình nhưng là đối phương một mực không đến người làm sao đạt thành giao dịch lão gia lão gia giả côn bỗng nhiên nghe thấy tiểu ngân hô to âm thanh. giả tần tranh thủ thời gian giả bộ như quét rác dáng vẻ. làm sao vậy Dạ côn nhìn về phía chạy tới tiểu ngân mà tiểu ngân vung động trong tay phong thư hưng phấn nói ra lão ra vừa mới tiểu ngân muốn đi ra ngoài đi tản bộ phát hiện cửa chính có một phần tin cho nên tranh thủ thời gian nhìn một lần Dạ côn là đối phương tới tin dạ côn hỏi lão ra xem qua tiểu ngân hai tay trình lên tin dạ côn quét qua, nguyên bản vui sướng tâm tình dần dần tan biến thay vào đó là nghiêm túc. lão gia lão thiên đều chúc chúng ta á chờ chúng ta nhận lấy số dư. liền có thể trực tiếp chạy trốn. đời này ăn uống đều không cần sầu. tiểu ngân vui vẻ nói ra, hoạt bát liền chạy ra. một bên quét xác giả tần thấy tiểu ngân rời đi. chậm rãi đi tới hỏi. đại ca, làm sao vậy đối phương muốn uyển nhiên. đây là chuyện tốt ai ít nhất đối phương hồi phục thế nhưng bọn hắn nhường uyển nhiên chính mình đi giả côn rất là lo lắng nhường uyển nhiên một người cái kia là vô cùng nguy hiểm cái gì giả tần hơi hơi kinh hô một tiếng giả côn trong đầu trong nháy mắt xuất hiện đủ loại phương án ngược lại không có khả năng nhường uyển nhiên đi mạo hiểm như vậy đại ca chúng ta có khả năng âm thầm che chở uyển nhiên giả tần đề nghị Giả Côn than nhẹ một tiếng, trong lòng tuôn ra một cỗ cảm giác bất lực. Ta cũng nghĩ qua, thế nhưng nếu như bị bọn hắn phát hiện, vậy liền phí công nhọc sức. Cái kia còn có thể làm sao nhìn xem đại ca, Giả Tần cũng rất muốn trợ giúp đại ca. Giả Côn cau mày hỏi Giả Tần, "Ngươi nhìn ta cùng Uyển Nhiên có mấy phần quen biết cái kia đại ca đến biến trở về đại ca mới được." Giả Tần nghiêm túc nói, Lúc này vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng Ngươi cũng nhìn đại ca nhiều năm như vậy Tưởng tượng một chút bù não Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 98 chương 968 hành tung đã sớm bại lộ này uyển Nhiên hiện tại vừa vặn cùng đại ca một dạng đầu trọc Nhưng khuôn mặt phía trên liền không khớp Duy nhất có thể đối đầu chỉ có chỉ có cái gì đỉnh đầu Giả Côn Mong muốn đóng vai thành uyển Nhiên Giả Côn khẳng định là làm không được Uyển nhiên đầu còn hơi nhỏ Đầu hình liền không đối xứng Dĩ nhiên cũng có thể dùng huyến thuật biến Thế nhưng huyến thuật dễ dàng bị phát hiện Trừ phi nhường cha vợ tới biến huyến thuật Dạ côn mới có thể yên tâm sẽ không bị nhìn thấu Thế nhưng những người khác liền nói không chừng Chuyện này nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn Bỗng nhiên giả tần tốt sống nghĩ tới điều gì Tại giả côn bên tai nhỏ giọng nói mấy câu Giả côn khói miệng dần dần câu lên tà áp đường cong, ta cảm thấy có khả năng. Hắc hắc giả tần cũng phát ra cười nhẹ, cảm giác hai người huyên để thương lượng ra tới khẳng định không phải chuyện tốt. Một đêm này người nào đó rất thống khổ, cái gì cho tới sáng sớm ngày thứ hai còn không có tiếp nhận hết thầy. Cửa phủ đệ, giả côn nhìn trước mắt uyển nhiên, vỗ vỗ uyển nhiên bả vai, đi thôi. Ta hẩn ngươi. uyển nhiên nhìn chằm chằm dạ côn ngũ oán nói ra dạ côn thật sâu thở phào một cái không nên hận ta này xu thế tất yếu người tốt có hào báo tích thiện được phúc ta chính là bị ngươi lừa uyển nhiên sau khi nói xong liền xoay người lưu lại một ảm nhiên bóng lưng thấy thật là khiến người ta lòng chua xót a dạ Tần lúc này đi đến dạ côn bên người tóc kia đoán chừng trong thời gian ngắn dài không ra Ai, thật sự là vất vả vị này ba gia lão tổ." Dạ Côn nhìn xem dần dần tan biến uyển nhiên, đau lòng nói ra, "Không sai, cuối cùng đóng vai thành uyển nhiên chỉ có thực cốt, thực cốt mặc kệ là hình thể cùng khuôn mặt, đều cùng uyển nhiên tương đối tương tự, chỉ cần ở trên mặt hơi hơi động đậy, liền có thể cùng uyển nhiên giống như đúc. Chúng ta trở về đi." giả Côn từ tốn nói, Thuận tiện quét một thoáng chung quanh. Cũng là phát hiện không ít khả nghi nhân viên. Xem ra đối phương đã dám thị nhường dạ côn tò mò. Thuê ngây đầu người. Đến cùng là ai? Có phải hay không này tam đại thế lực một trong số đó? Đang ở đi bộ thực cốt trong lòng thầm mắng giả côn không giảng đạo lý. Nếu để cho chính mình siêu việt hắn. Khẳng định phải thật tốt đánh hắn một lần. Đây là nói tốt lắm. Đi bộ thực cốt rất nhanh liền phát hiện chung quanh có gì dạng Sau lưng bên cạnh phòng ốt mặt chính Đều có người tại nhìn mình chầm chằm Hẳn là những người kia đi Dựa theo giả côn nói Hiện tại muốn đi chính là một gian trà lâu Cách này trà lâu còn thật là khiến người ta không nghĩ tới Rất nhanh thực cốt liền đến đến một cách không đáng chú ý nhỏ trà lâu Mặt chính giải rác ngồi người Thực cốt không nói gì Liền trực tiếp lên lầu 2. Lầu 2 chỉ có một bóng người, ngồi tại nơi hẻo lánh đưa lưng về phía thực cốt. Thực cốt cũng không có đi qua hỏi thăm, tìm một cái dựa vào bên đường chấu ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Nhìn một chút chung quanh. Dạ côn lúc này hẳn là liền ở bên cạnh đi. Chỉ cần đối phương vừa xuất hiện. Liền trực tiếp bắt. Sau đó hung hăng gõ hỏi thăm. Dùng ra ma vượt 18 chiêu. Cũng không tin hắn có thể gánh vác được. Nhưng vào đúng lúc này, nơi hẻo lánh bạch yên nam tử bỗng nhiên đứng lên quay người hướng phía thực cốt bên này đi tới. Tại thực cốt trong mắt, nam nhân này dáng sấp mười phần đẹp đẽ. Mà người này, ta tôn ca từng có gặp mặt một lần. Chính là Mạnh Dương thuộc hạ. Ngọc Long Ngọc Long trầm rãi ngồi tại thực cốt đối diện. Tựa hồ đang quan sát thực cốt. Mà thực cốt lộ ra e ngại sắc mặt. hơi hơi cúi đầu ngươi chính là uyển nhiên ngọc long tò mò hỏi thực cốt mang theo sợ hãi nhẹ gật đầu cũng là diễn rất đúng chỗ hiển lộ rõ ràng cô nương sợ hãi cái kia một mặt đồng thời cũng cảm thấy đối phương chủ quan một điểm cái gì đều không kiểm tra phải biết uyển nhiên là không có tu vi cô nương mặc dù hôm nay cũng đem tu vi cho phong bế cũng cha không ra cái gì Nhưng đối phương cuối cùng không có động tác này Làm không tệ Ngọc Long cười khẽ một tiếng Cái này khiến thực cốt xứng sờ Vô ý thức hỏi Cái gì làm không tệ Ngọc Long tại lồng ngực của mình điệu bộ một thoáng Thực cốt trong lòng cảm giác nặng nề hắn là mắt nhìn xuyên tường còn là thế nào vì đi đến chân thực Giả côn xác thực làm một cái giả Ta không biết ngươi đang nói cái gì thực cốt nơm nớp lo sợ nói ra Nhưng mà Ngọc Long cười cười. Cho thực cốt rót một chén trà. Chúng ta cũng đừng tới hư. Nếu ta nói liền cho thấy đã biết. Thực cốt cũng là sống qua trên vạn năm người, làm sao có thể bị lừa dối. Ta thật không biết ngươi đến cùng muốn làm gì giả côn liền ở chung quanh đi. Ngọc Long khẽ cười nói. Thốt ra lời này. Thực cốt trong lòng một thoáng liền ngổn ngang. Hắn làm sao có thể biết đến dựa vào đoán nhường ta đoán một chút ngươi là ai Ngươi hẳn là cùng giả tôn cùng đi theo hình thể cùng màu da đến xem Hẳn là cái kia trắng bệt nam nhân đi Ngọc Long tiếp tục nói Nếu như vừa mới thực cốt trong lòng còn có suy đoán Như vậy hiện tại có khả năng khẳng định Đối phương đã phát hiện lại kỹ càng ta cũng có Ngươi là côn miêu Ba Gia Lão Tổ Có đúng hay không các ngươi là theo ba gia tới Ngọc Long tiếp tục nói Thực cốt hiểu rõ Xem ra đối phương sớm tại thái kinh Liền bắt đầu dám thì dạ côn Ngươi cũng không cần quá kinh ngạc Tin tức như vậy với ta mà nói Vẫn tương đối đơn giản nếu như các ngươi muốn bắt ta bất cung Ta cũng sẽ không nói ra bất kỳ vật gì Nếu ta tới Liền làm ra dự tính xấu nhất Ngọc Long lời nói đến mức mười phần kiên quyết Căn bản cũng không sợ Hôm nay mời Ta chỉ là muốn những ngươi chuyển đạt lời cho giả Côn, Không cần nhớ được cái gì hắn đến không đến cái gì Uyển nhiên mặc dù trọng yếu Nhưng không phải là không thể bỏ qua Thực cốt nghe không lên tiếng Đoàn người mình hành tung thế mà bị người nắm giữ lấy Chuyện này liền là đang gây hấn với Xem ra thế lực của các ngươi rất cứng thực cốt lạnh giọng nói ra ngọc long sờ lấy chén trà từ tốn nói dĩ nhiên tại đây huyền nguyệt đại lộc phía trên cũng là thần bí nhất một thế lực nói thật thực cốt lăn lộn hơn một vạn năm cũng chưa nghe nói qua thần bí gì thế lực như thế mạnh thế lực làm sao không xuất đạo đâu thực cốt tò mò hỏi khinh thường là khinh thường vẫn là tự phụ thực cốt hỏi lại ha ha ha bằng giả côn thực lực Ta còn dám ngồi ở chỗ này, liền có thể đại biểu hết thảy Ngươi là cảm thấy, Dạ côn không dám động tới ngươi không, vậy phải xem đồng hậu quả. Ta có thể làm ngươi những lời này là uy hiếp sao thực cốt đối xử lạnh nhạt nhìn về phía ngọc long chất vấn. Ngọc long mở ra hai tay, dĩ nhiên có thể coi như uy hiếp. Thực cốt đang chờ dạ côn xuất hiện. Nhưng sau đem cái này người bắt lại thế nhưng giả côn một mực không có xuất hiện. nhưng thực cốt cũng không biết nên làm như thế nào. xem ra giả côn sẽ không xuất hiện. ngọc long từ tốn nói thực cốt cũng là cảm thấy như vậy. nói cho giả côn uyển nhiên giao cho chúng ta? coi như ghét sao bằng hữu, bằng không thì liền là địch nhân uyển nhiên là không sẽ sao cho các ngươi bỗng nhiên một thanh âm từ cửa thang lầu vang lên. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 98 chương 969 tao ngộ khốn cảnh Ngọc Long mang theo nụ cười đứng lên. Nhìn về phía đầu bậc thang. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Chỉ thấy giả côn chậm rãi đi ra, dĩ nhiên không phải dùng thân phận của mê đồ. Ngọc Long thấy giả côn xuất hiện cũng không có lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Cũng là lộ ra mười phần bình tĩnh. Thậm chí khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười. Không có chút nào sợ hãi ý tứ. Dạ Côn vừa mới liền tránh ở chung quanh. Khi nhìn thấy đối phương là thánh điện người. Trong lòng vẫn là hết sức kinh ngạc. Dù sao hôm qua còn gặp hắn đợi tại mạnh dương bên người. Thậm chí Giả Côn cũng hoài nghi cách này người liền là hạ độc hung thủ. Xem ra các ngươi đều đến có chuẩn bị. Dạ Côn trực tiếp ngồi ở bên cạnh tử tốn nói. Ngọc Long cười cười, chủ động cho giả côn rót một chén trà. Mà giả côn nhẹ nói ra trà này còn thật không dám uống, sợ có độc. Một bên thực cốt xứng sờ, độc còn tốt vừa mới không có uống. Giả công tử chây cười, còn không đến mức dùng xuống độc này loại ti tiện thủ đoạn. Ngọc Long nói đến hết sức thản nhiên, cũng là biến tướng nói cho giả côn, hạ độc không phải hắn. Ô nhìn như vậy đến, ngươi không phải người hạ độc dĩ nhiên. Đột chết một cách nha dịch lão đại với ta mà nói cũng không có rất lớn lợi ích Dạ côn trong lòng bảo trì hoài nghi sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này đã ngươi hôm nay xuất hiện như vậy thì thật tốt tâm sự dạ côn nhìn chăm chú Ngọc Long phát ra tử vong tuyên cáo hiện tại cho cơ hội thật tốt trò chuyện chờ một chút liền không có cơ hội này ngọc long khói miệng móc ra một tia đường cong giả công tử ngươi đừng nhìn ta như vậy ta sợ hãi đối mặt này loại âm dương quái khí lý do thoái thác giả côn trong lòng toát ra tơ vẻ tức giận ô ngươi có cái gì tốt sợ hãi giả côn hỏi lại dĩ nhiên sợ ngươi có thể là thiên cung gia chủ đúng gia chủ vẫn là tạm thay chủ yếu vẫn là trưởng khống thiên cung thần sứ Quá lợi hại nhân vật như vậy cùng nhỏ ngồi cùng một chỗ. Đây tuyệt đối là ta quang vinh. Nghe nói như thế, giả côn sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng còn bên cạnh thực cốt biểu lộ khoa trương hơn. Đều đã lớn rồi miệng. Khó có thể tin nhìn xem giả côn. Tên chọc đầu này mới bao lâu không có gặp. Thế mà đều trộn lẫn đến thiên cung đi. Thậm chí còn làm tới thiên cung lão đại kinh ngạc về kinh ngạc. Nhưng giả tôn cũng phát hiện một tia mánh khóe Nam nhân này khẳng định cùng trong thiên cung người nào đó quan hệ không tầm thường Thậm chí tại thiên cung liền muốn mưu hại mình Bắt sau đó hung hăng quất Khiến cho hắn nói ra chủ sự sau màn Giả công tử Ngươi có khả năng bắt ta đi Nhưng để lại cho ngươi chẳng qua là một cỗ thi thể Ta chẳng qua là một cách vô danh tiểu tốt thôi Ngọc Long giang tay ra Nói đến mười phần tùy ý, cách này khiến giả côn hơi khẽ cao mày. Cố này kỳ quái thế lực, nhân viên đều cắm vào thánh điện điện chủ bên người thậm chí liền thiên cung đều có. Nếu như nói cắm vào bên trong thần tục, giả côn hiện tại cũng sẽ tin. Xem ra từ nơi sâu xa. Vẫn là một cố tiềm ẩn thế lực đang uy hiếp lấy chính mình. Người nam nhân trước mắt này liền là tốt nhất đột phá khẩu. Thế nhưng muốn thế nào đột phá? là một vấn đề. Giả công tử không bằng chúng ta lại tiến hành một cái giao dịch như thế nào, Ngọc Long khẽ cười nói. Giả côn không có trả lời Ngọc Long, mà là nói ra, "Mây Đồ chẳng qua là một cái ngụy trang. Kỳ thật các ngươi là muốn đem ta lừa gạt đến nơi đây." Ngọc Long mí mắt hơi hơi nhảy một cái, lập tức sờ ngón tay cái lên. Dạ công tử không hổ là ưu tú nhất người trẻ tuổi, nhanh như vậy liền xem thấu Đối mặt Ngọc Long trực tiếp thừa nhận, giả côn trong lòng trong nháy mắt liền lo lắng Bởi vì muốn đạt tới này một chút kế hoạch không phải đơn giản như vậy Theo em trai cầm tới danh sách Nói với chính mình uyển nhiên sự tình Lại đến tiến đến uyển nhiên chỗ ở Còn có mê đồ tập kích Những thời giờ này đoạn muốn đạt tới vô cùng tinh chuẩn mới được Như thế nói đến Thái kinh nội bộ cũng có bọn hắn, người vốn cho là toàn bộ diệt trừ. Không nghĩ tới vẫn là không có. Chính mình chẳng qua là tại tầng thứ nhất, người khác đều là tại tầng thứ năm ngươi đem ta lừa gạt đến võ thành bảo đến. Nếu như không sao, uyển nhiên, liền sẽ động thủ đi." Dạ Côn nhàn nhạt hỏi. Ngọc Long duỗi ra đầu ngón út, cắm vào trong lỗ tai quấy quấy, lập tức bắn sượt ngón tay nhỏ bên trên giấy tay. này còn là lần đầu tiên có người tại ta tôn ca trước mặt đảo giấy tay còn đánh giấy tay giả công tử chúng ta còn chưa tới như vậy cương thời điểm ngọc long khẽ cười nói lời này nói thế nào vừa mới ta nói chúng ta làm tiếp một cái giao dịch nói uyển nhiên vẫn là giao cho chúng ta mà ta đem tại sao phải uyển nhiên nói cho ngươi nói thật giả côn hết sức muốn biết bọn hắn tại sao phải uyển nhiên Quan hệ này đến giả gia thủy tổ. Thế nhưng nghe ý của giả gia. Uyển nhiên trên thân rất có thể mang theo giả gia huyết mạch. Uyển nhiên xảy ra chuyện. Giả gia vẫn thế khả năng đem bẻ gãy. Cho nên giả tôn cảm thấy đây là một lần nhằm vào giả gia kế hoạch. Giả công tử. Ngươi không cần suy đoán. Uyển nhiên trên người có không có giả gia huyết mạch. Chúng ta cũng không để ý. Chúng ta quan tâm là mặt khác. dạ côn bỗng nhiên cười một tiếng ngươi cũng như thế quan tâm ta đây càng thêm sẽ không giao ra uyển nhiên ta mới vừa cùng vị này nói chúng ta mặc dù rất muốn đạt được uyển nhiên nhưng cũng là loại kia có cũng được mà không có cũng không sao cũng không trở ngại có thể được đến tốt nhất đến không đến cũng không có gì không tốt ngươi cảm thấy lời này của ngươi ta sẽ tin sao dạ côn hỏi lại Ngọc Long khẽ thở dài một tiếng, xem ra ta nói nhiều như vậy, giả công tử vẫn là không hiểu ta dùng khổ lương tâm. Ngươi nếu biết rõ ràng như vậy, khẳng định cũng biết uyển nhiên cùng quan hệ của ta. Theo huyết thống đi lên nói, các ngươi cũng không có quan hệ gì. Ngọc Long thật sâu nhìn xem giả côn nói ra. Nếu như trước đó lời nhường giả côn chẳng qua là kinh ngạc. Như vậy câu nói này liền tương đối kinh hãi chính mình cùng giả ra quan hệ. Cũng chỉ có mẫu thân cùng cha biết. liền em trai cũng không biết. Nhưng mà những người này thế mà biết. Cái này sao có thể giả công tử. Ngươi lo lắng quyển nhiên. Vậy ngươi làm sao không lo lắng một thoáng những người khác. Trước mắt vị này không phải bằng hữu của ngươi sao còn có ngươi em trai. Còn có vị kia thiên phạt người bọn hắn không đều là bằng hữu của ngươi sao. Ngọc Long nhìn xem giả côn khẽ cười nói. Loại nụ cười này nhường dạ côn rất khó chịu Ngươi đây là đang uy hiếp ta Dạ côn lạnh giọng nói ra Đã tuôn ra một tia sát ý Tại đối mặt thần tộc cùng ma tộc Dạ côn đều có thể thành thạo điêu luyện Thế nhưng đối mặt nam nhân này Hoặc là nói thế lực sau lưng hắn Trong lòng tồn tại một cố cảm giác bất lực Tựa như người khác trưởng khống ngươi hết thầy Mà ngươi đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đây là giả côn ghép nhất một loại tình huống. Bị người nắm mũi dẫn đi. Thực cốt biết giả côn dần dần mất đi lý trí. Bị người khác mang theo tiết tấu. Đây chính là đàm phán bên trong tối kỷ. Chỉ nghe thực cốt âm ao nói ra. Nếu như ngươi muốn dùng chúng ta uy hiếp giả côn. Sợ là tính lầm. Bởi vì chúng ta đều không kém. Ngọc Long quay đầu nhìn về phía thực cốt. Từ tốn nói Các ngươi thực lực Chúng ta tự nhiên có ước định Bằng không thì cũng sẽ không nói ra những lời này Còn có không muốn nghi vấn lời nói của ta Chúng ta không có hồ dọa người ý tứ Chẳng qua là đang trần thuật một sự kiện thực Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 98 chương 970 bị nhốt huyền nhiên Ta sẽ không giao cho ngươi giả côn âm u một tiếng chuyện này tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp ngọc long thật sâu thở dài dạ công tử đây quả thật là ngươi quyết định sau cùng sao vì một cái uyển nhiên hy sinh những người khác ngươi liền xác định như vậy sẽ hy sinh những người khác giả côn một phát bắt được ngọc long cổ áo nắm tay phải vừa nắm nếu như có khả năng một quyền đánh nát sẽ mà lại khẳng định sẽ đừng quên đây là nơi nào võ thành bảo ngọc long lộ ra nụ cười phượng dị Loại nụ cười này tựa như giả côn vô luận làm ra quyết định gì Đều sẽ xảy ra chuyện Thực cốt đè lại giả côn tay phải Bình tĩnh mà giả côn nhìn chăm chú Ngọc Long hỏi Ngươi là Mạnh Dương người bên cạnh Nếu như nàng biết ngươi là phản đồ Hẳn là sẽ rất tình nguyện đưa ngươi phân thây Coi như bị giả côn như thế nắm lấy Ngọc Long phóe miệng đường cong đều không có tan biến Thậm chí nói ra Hôm nay ta tới. Không có ý định rời đi. dạ côn trong lòng cảm giác nặng nề tựa hồ cảm giác được chỗ nào không ổn nhưng mà rất nhanh. Trước mắt Ngọc Long có điểm quái gì. Ánh mắt bên trong ngưng ghét ra tia máu. Vẻ mặt trong nháy mắt liền trắng hắn uống thuốc độc thực cốt kinh hô một tiếng. Thảo trúng kế giả côn thầm mắng một tiếng. Trong nháy mắt đem Ngọc Long vung ở bên cạnh. Cùng lúc đó chung quanh bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều trong thánh điện người giả côn không hề nghĩ ngợi. Hướng phía thực cốt hô Chạy hiện tại nếu như cùng thánh điện phát sinh xung đột. Như vậy thì rửa không sạch. Hoàn toàn chúng ngọc long tính toán may mắn. Trước người tới thực lực đều không được tốt lắm. Giả côn cùng thực cốt trực tiếp tan biến tại mọi người trong tầm mắt nhưng mà này chút đến đây trong thánh điện người. đều là một mặt mộng bức sống như đối chuyện trước mắt hết sức nghi hoặc sống như nhưng nhìn đến phó điện ngã trên mặt đất hấp hối tất cả mọi người thầm nghĩ xảy ra chuyện lớn một người tranh thủ thời gian hồi trở lại thánh điện báo cáo nhanh cho điện chủ mạnh dương nghe được tin tức này vẻ mặt trong nháy mắt liền đen trực tiếp tan biến tại tại chỗ xuất hiện tại hiện trường phát hiện án chuyện gì xảy ra mạnh dương lạnh giọng hỏi. một người trong đó nơm nước lo sợ đi tới mang theo run rẩy nói ra điện chủ hôm nay phó điện để cho chúng ta giờ tỉ tới này bên trong bắt người nhưng khi chúng ta xuất hiện thời điểm phó điện đã hấp hối còn có hai người gấp nhanh rời đi chúng ta không có đuổi kịp thuộc hạ không có năng lực tất cả nhân viên toàn bộ quỳ trên mặt đất khóe miệng đều đang run rẩy đừng nhìn mạnh dương tiểu hài tử khuôn mặt Kỳ thật xếp người không nháy mắt. Mạnh Dương không có để ý quỳ trên mặt đất người. Mà là đi đến hấp hối ngọc long bên cạnh. Không có ngồi xuống xem xét cũng không có lộ ra cái gì lo lắng. Vẫn như cũ một bộ bình tĩnh. Người nào làm? Mạnh Dương bình tĩnh hỏi. Thuộc hạ cha được gần nhất tới một chút người ngoài. Nghĩ ra một chút không nghĩ tới thuộc hạ không có năng lực. Ngọc Long suy yếu nói ra, nhưng kỳ quái là Ngọc Long cũng không có nói ra giả côn hành tung. Mạnh Dương nghe xong từ tốn nói. Xác thực không có năng lực. Thánh điện mặt mũi đều bị ngươi mất hết vừa vẫn có khả năng lấy cái chết tạ tội. Ngọc Long cười thảm một tiếng, không tiếp tục xem Mạnh Dương liếc mắt. Mà Mạnh Dương tiện tay nhất chỉ một đạo vô hình gợn sóng đánh xuyên Ngọc. Long mi tâm cho Ngọc Long một cái giải thoát. Hai người kia thấy rõ chưa có Mạnh Dương ngữ khí cuối cùng có biến hóa. Lộ ra mười phần u lãnh. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Điện Chủ muốn báo thù một người trong đó vội vàng nói. Thấy rõ ràng. Hai cách đầu chọc. Nói chuyện đến đầu chọc, Mạnh Dương vô ý thức liền nhớ lại một người đầu chọc. Cái kia chính là Thái Kinh, cái kia đầu chọc. Giả ra đầu chọc cũng không có khả năng chạy đến võ thành bảo tới giết chính mình người đi chân dung vân bày sắn bút mực. Cái kia chính là hiện trường vẽ. Người này họa sĩ còn là rất không tệ đi đến ăn vào gỗ sâu ba phân thái độ. Nhưng mà Mạnh Dương xem xét chân dung. Bên trong một cái đầu chọc chưa quen thuộc. Thế nhưng một cái khác đầu chọc Mạnh Dương làm sao có thể không biết dạ ra. Thật sự là khinh người quá đáng. Đang lúc có thể cùng Thánh Điện ngồi ngang hàng với Mạnh Dương một bàn tay đánh nát trước mặt cái bàn. Chân dung chia năm xẻ bảy. Đại biểu cho Mạnh Dương tâm tình vào giờ khắc này Điện chủ bớt sấn phát đồng thánh điện tất cả nhân viên tìm tòi khắp thành hai cái này đầu chọc vân đối mặt điện chủ lửa giận. Tất cả nhân viên đều lộ ra mười phần phấn khởi Vốn cho là điện chủ là loại kia lãnh huyết người Vừa mới giết phó điện thời điểm Con mắt đều không nháy một thoáng Nhưng nhìn xem hiện tại Trực tiếp động viên hết thầy lực lượng Muốn đem hung thủ giết đi theo dạng này điện chủ Thật tốt Ngọc Long dùng cái chết của mình Sáng tạo ra rất lớn giá trị Này chỉ sợ sẽ là cố thế lực này chỗ đáng sợ Dùng chết đi làm ngươi liền hỏi ngươi có sợ hay không Nhưng mà hết thảy này chỉ là vừa mới bắt đầu Dạ Côn lần này chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản kết thúc lúc này Dạ ôn cùng thực cốt về tới phủ đệ sắc mặt hai người đều không hề tốt đẹp gì. dù sao bị người mưu hại đại ca làm sao vậy thấy đại ca vẻ mặt như thế, dạ cần biết xảy ra chuyện đi dạ côn không hề nghĩ ngợi. hiện tại chỉ có chuồn đi, tẩy không rõ, mà lại đã bại lộ. cuối cùng không phải là của mình sàn xe vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. uyển nhiên cùng đấu phù thế đi bên cạnh đi tới, uyển nhiên mặc dù không nói chuyện. Thế nhưng gương mặt lo lắng. Sớm biết liền không tới này quá mạo hiểm. Giả tần không có hỏi nhiều. Lập tức chuẩn bị chạy nhưng mà đứng tại chỗ thực cốt không nhúc nhích. Thậm chí trầm giọng nói ra. Chúng ta chạy không thoát. Có ý tứ gì giả ôn cao mày hỏi lại một tiếng. Thực cốt chỉ trên đỉnh đầu kết giới nói ra. Nếu như không có phong thành. Có thể trực tiếp xuyên qua kết giới. Thế nhưng phong thành. Kết giới này coi như kiếm tôn cũng không phá được chỉ sợ kiếm tôn phía trên cũng không phá được có lẽ chỉ có đế quân cùng ma quân có thể phá. Giả côn lạnh giọng nói ra. Không thử một chút. Làm sao lại biết không phá được giả côn. Có lẽ ngươi có thể phá. Thế nhưng nơi này là nơi nào. Đây là biển sâu thực cốt một nhắc nhở như vậy. Giả côn trong nháy mắt liền cứng đờ vừa mới đều quên chính mình ở nơi nào. Đây chính là vạn trượng biển sâu. Kết giới vừa vỡ kiếm hoàng trở xuống người toàn bộ biến thành bánh thịt. Võ thành bảo cao thủ rất nhiều. Nhưng cũng có bình dân. Cũng có học viện cùng An Khang Châu không kém là bao nhiêu. Chỉ là cao thủ tụ tập địa phương thực lực cao vô cùng cao. Thực lực chinh lệch trên cơ bản không có. Giả côn sẽ làm ra chuyện như vậy sao rõ ràng là sẽ không. Có lẽ đây chính là Ngọc Long một loại thủ đoạn. Đoán chắc giả côn sẽ không đi hắn không phải người như vậy. Cho nên ghét giới này một ngày không ra. Giả côn liền bị nhốt ở bên trong đến mức sẽ chuyện gì phát sinh. Thật khó mà nói. Giả côn đến cùng đã xảy ra chuyện gì làm sao đột nhiên muốn rời đi. Đấu phù thế nghi hoặc hỏi. Hành tung của chúng ta sớm đã bị phát hiện giả côn bất đắc dĩ ngồi tại. Nguyên lai like mình một mực tại kế hoạch của người khác bên trong. Thế nhưng cha dùng kiếm đưa chính mình tới xem ra ba ra cũng có bọn hắn người. Những người này thật sự là lợi dụng tất cả mọi dịp tên đầu chọc này rất nguy hiểm 98 chương 971 nhanh như vậy liền tra đến đây giả côn đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Mọi người nghe xong đều hết sức kinh ngạc. Coi là không chơi vào đâu được. Kỳ thật đều tại người khác trong khống chế. Đến cùng là những người nào. Có thể giống như này lớn năng lực. liền đấu phù thế đều biểu thị vô cùng nghiêm cẩn. Dù sao cơ sở ngầm của người khác đều cắm đến lão tôn thượng trước mặt. Đại ca, xem ra đây là một lần châm đối hành động của ngươi. Giả cần trong lòng không ổn định. Người khác rõ ràng là biết đại ca thực lực. Còn như thế gài bẫy. Có thể thấy đối phương cũng là có áp chủ bài. Lúc này bình tĩnh sau giả tôn cũng tiến hành một phiên suy nghĩ. Đúng vậy a lần này đối phương đến có chuẩn bị, đem chúng ta toàn bộ kẹt ở này võ thành bảo bên trong. Vừa mới cái kia Ngọc Long vẫn là thánh điện phó điện, chung quanh còn có bọn hắn người nhìn thấy, rất khó tẩy. Thực cốt tầm mắt ngưng trọng, dựa vào ở bên cạnh cột nhà phía trên nói ra, đâu chỉ hiện tại đắc tội thánh điện, không nên quên còn có một cái tiền trang. Cái kia tà thiên chúng cũng không phải dễ trêu sừng. Nếu như là cao thủ bình thường thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác là tiền trang lão bản một trong. Đối với thực cốt lần này nhắc nhở, giả côn tựa hồ cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như này tả thiên chúng lợi dụng tiền trang đối thái kinh tiến hành chèn ớp. Như vậy thái kinh sẽ trong nháy mắt lâm vào thung lũng. Làm mọi người kim tể vô phương theo tiền trang xuất ra. Hay hoặc là kim phiếu nếu như thực hiện. Rõ ràng thời điểm đó Thái Kinh lại là một cái dạng gì tràng diện Thời điểm đó Kim Phiếu liền là một tờ giấy lộn Thái Kinh đem trước mặt sập bàn cục diện Dạ côn nhớ tới này kêu cái gì, này gọi kinh tế trừng phạt Coi như mang thành tín cũng muốn cảo chết ngươi Nhưng bây giờ còn chưa đến như vậy một cái quy mô cuộc diện Đại ca cùng tiền trang quan hệ vẫn là không nên nháo quá cứng Dạ tần lúc này cũng nghĩ đến vấn đề này Nhắc nhở một thoáng giả côn Nắm người khác ép Loại chuyện này có thể làm ra Mà bây giờ nhất đáng được ăn mừng chính là Thân phận của mê đồ đắc tội tả thiên chúng Mà không phải giả côn Nhưng giả côn hiện tại còn không biết Ngọc Long có hay không đem chính mình là mê đồ sự tình Nói cho Mạnh Dương nghe chúng ta muốn hay không chuyển sang nơi khác một bên uyển nhiên nhẹ nói ra mọi người vừa mới thảo luận chỉ là đối phương còn giống như không để mắt đến hiện trạng dạ côn nhìn một chút mọi người này võ thành bảo nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ Tóa thánh điện kia nếu là bày ra toàn diện tìm tòi. khó tránh chúng ta bây giờ mỗi làm một cái quyết định đều phải cẩn thận cân nhắc rất có thể bị đối phương cho bộ đi vào dạ côn không thể không cẩn thận Thánh điện bên kia đến lúc đó nói rõ lý do. Tiền kia thôn trang xác thực không tốt đắc tội. Này chỉ sợ là từ trước tới nay ta ôn ca duy nhất không đi đắc tội một thế lực. Dù sao Thái Kinh còn có nhiều người như vậy muốn ăn cơm. Nhưng nếu có một cách tốt đối ứng biện pháp. Đắc tội một thoáng cũng không sao. Đáng tiếc không nghĩ ra tới. Đấu phù thế thấp giọng nói ra. Những người kia cơ sở ngầm rất nhiều. Chúng ta nơi này là không phải cũng có đấu phù thế trong lời nói chỉ người. mọi người một thoáng liền nghĩ đến. tiểu ngân đâu dạ côn nghi hoặc hỏi, vào nhà đều không nhìn thấy hắn. uyển nhiên nhẹ nói ra tiểu ngân hôm nay đều trong phòng đều không ra tới qua, giống như hết sức sợ hãi dáng vẻ. là không có ra tới. vẫn là đã chạy đi ra dạ côn lập tức hướng phía tiểu ngân gian phòng đi đến. Nhìn một chút cái này tiểu mập mạp có phải hay không là cơ sở ngầm. Phải biết tại song song bên kia. Tiểu ngân là phi thường linh hoạt để cho mình đắc tội tả thiên chúng. Này tiểu mập mạp tình nghi có thể là vô cùng lớn lao. Đông đông đông. Đứng tại cửa phòng khẩu. dạ côn gõ cửa một cái hô. Tiểu ngân. Ở bên trong à trong phòng cũng không có phát ra cái gì đáp lại. dạ côn nghĩ thầm thật chẳng lẽ là tiểu ngân trực tiếp đẩy cửa ra đi vào trong phòng dọn dẹp thật chỉnh tệ cái này tiểu mập mạp vẫn rất sẽ thu thập bất quá giả côn phát hiện trên giường rèm vẫn là buông xuống mang theo nghi hoặc đến gần đem rèm xốc lên chỉ thấy trong đệm chăn vòng quanh một người đây không phải tiểu mập mạp còn sẽ là ai chứ chẳng qua là nhìn một chút cái kia đệm chăn đều đang run rẩy ngã bệnh giả côn nghi hoặc hỏi này tiểu mập mạp hôm qua còn rất tốt làm sao hôm nay liền cách này rụng bộ dáng tiểu ngân chậm rãi quay đầu nhìn về phía giả côn run rẩy nói ra lão gia chúng ta chết chắc giả côn nguyên lai là bị bị hù toàn thân run rẩy còn tưởng rằng là ngã bệnh giả côn thở phào một cái ngồi ở giường vừa hỏi Vì sao lại có ý nghĩ như vậy nhanh như vậy liền nhận thua sao lão gia thật sẽ chết a không lừa gạt ngươi. Tiểu Ngân nghiêm túc nói. Vì cái gì liền khẳng định như vậy dù sao cũng phải nhường lão gia ta chết đi cầu sinh cái ý niệm này đi. Lão gia đắc tội thánh điện chúng ta vong. Đắc tội tiền trang. Chúng ta càng thêm vong. Duy nhất có thể đắc tội nha dịch. Cũng gần như nếu đắc tội. chúng ta một thoáng đắc tội ba cái bất tử làm sao có thể nói xong tiểu ngân liền cuốn vào trong chăn đơn giản bị dọa tè ra quần giả côn nhíu mày thánh điện sau lưng có điện hoàng thế lực rất là khổng lồ tiền trang trưởng khống huyền nguyệt đại lục bên trên tiền tài nội tình có thể nghĩ cùng so sánh nha dịch xác thực yếu rất nhiều từ nhỏ bạc góc độ đến xem xác thực đắc tội không nổi còn tốt chính mình cùng điện hoàng bên trong hoa xa la có sao tình nhưng tiền trang là cách tương đối căm tức lão ra nhưng vào lúc này giả tần bỗng nhiên đi đến vẻ mặt có chút ngưng trọng giả côn quay đầu lại hỏi nói làm sao vậy thánh điện người tới tra xét giả côn trong lòng cảm giác nặng nề nhanh như vậy liền đến rồi chẳng lẽ cái kia ngọc long nói chút gì trên giường tiểu ngân nghe được thánh điện người đến đơn giản liền là đem chính mình bao thành bánh trưng run lẩy bẩy dạ côn đi nhanh lên đi ra bên ngoài thấp giòng hỏi uyển nhiên ầm nấp cho kỹ đại ca yên tâm chẳng qua là đấu phù thế nói mau sớm đuổi bọn hắn đi được dạ côn nhẹ nói ra hiện ở loại tình huống này đảo hơi hơi nhẹ nhàng thở ra thánh điện người không phải đánh tới mà là điều tra đến Nói rõ thân phận của mình vẫn là bảo lưu lấy Chờ một chút làm sao vậy Dạ tần nghi hoạt hỏi Chính ngươi Mạnh Dương gặp qua ngươi dạ côn ghém chút quên mất Dạ tần giật mình làm sao kém chút nắm chính mình quên mất Còn tốt đại ca nhắc nhở một tiếng Thế nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp chạy đi nơi nào thánh điện người đều tra tới cửa Đấu phù thế lúc này bỗng nhiên xuất hiện Hướng phía Dạ Tần nói ra, ngươi cũng đi vào tránh một thoáng. Dạ Tần nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy đấu phù thế trong tay chiếc nhẫn trực tiếp tương Dạ Tần cho thu nạp. Dạ Tôn cũng có dạng này, chỉ là không thể trang người sống. Đấu phù thế căn dặn nói ra, không muốn kéo quá lâu, bằng không thì Dạ Tần cùng Uyển Nhiên đều gặp nguy hiểm. Được, Dạ Côn nhẹ gật đầu tranh thủ thời gian hướng phía đại sảnh hướng đi đi đến. Khi nhìn thấy thánh điện nhân viên, giả côn trầm giọng hỏi. Các ngươi làm cái gì vậy bên trong một cái dẫn đầu lạnh giọng nói ra. Điện chủ có mệnh. Cha người còn xin phối hợp. Bằng không thì thánh điện đem truy cứu tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 98 chương 972 hữu kinh vô hiểm giả côn không nói gì vừa mới cũng là trang giả vờ giả vịt hỏi một chút. Này chút bình thường thánh điện nhân viên tới cha đảo còn tốt. Nếu như Điện Chủ tới vậy liền khá là phiền toái. Có đôi khi A thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Dạ Côn vừa mới nghĩ xong. Đã nhìn thấy Cổng đi tới một cái thân ảnh kiều tiểu. Đây không phải Mạnh Dương Điện Chủ. Thì là ai đâu gặp qua Điện Chủ. Dạ Côn dù sao vẫn là dùng mê đồ thân phận trông thấy Mạnh Dương vẫn là muốn hành lễ. Sau lưng đấu phù thế cùng thực cốt cũng giống như nhau. Mạnh Dương chậm rãi hướng phía giả côn đi tới. Mang theo hết sức cảm giác áp bách mãnh liệt. Giả côn cũng có chút khẩn trương. Ngọc Long đến cùng nói không nói nhưng mà Mạnh Dương chẳng qua là đi qua giả côn bên người. Tới đến trong hành lang ngồi xuống. Chờ kết quả. Rất nhanh một người trong đó liền đến hồi báo điện chủ trong phòng cũng không có người hiểm nghi. Đi thôi. Mạnh Dương phất phất tay. Vân Thánh Điện nhân viên cung kính lính mệnh thân người cong lại toàn bộ lui ra tiếp tục điều tra. Giả Côn vốn cho rằng này Mạnh Dương sẽ rời đi thế nhưng Mạnh Dương cũng không có muốn định rời đi. Giả Côn đứng ở bên cạnh hỏi. Điện chủ còn có chuyện gì sao chỉ thấy Mạnh Dương lấy ra một tờ giấy vẽ. Đem hắn mở ra hỏi. Không biết mê đồ kiếm đế có hay không thấy qua vị này Giả Côn xem xét. Đây không phải Uyển nhiên vẽ sống chứ chẳng lẽ Ngọc Long cũng không có lộ ra thân phận của mình chính mình cùng Uyển nhiên là bị vẽ ra tới. Dĩ nhiên gặp qua. Lần này người ủy thác để cho ta đem vị nữ tử này mang đến. Ngay tại hôm qua ban đêm ngay tại hôm nay sáng sớm. Ta đã đem nữ tử này đưa tiến. Hoàn thành lần này ủy thác nhiệm vụ. Ta tôn ca biểu hiện được không chê vào đâu được. Không có bất kỳ cái gì không ồn cảm xúc. nhường mạnh dương vô phương nhìn ra manh mối gì mạnh dương ngón trỏ tại trên lan can chậm rãi di chuyển tựa hồ đang suy nghĩ cái gì bỗng nhiên lại lấy ra một tờ chân dung mở ra Cách này người gặp qua không có nhìn xem chân dung của chính mình giả côn làm sao lại không biết Cách này người cũng chưa thấy qua giả côn nhẹ nói ra ánh mắt mang theo vô cùng chân thành mạnh dương đem chân dung thu hồi nhìn một chút ba người tò mò hỏi cái kia tiểu mập mạc đi nơi nào dạ côn xứng sờ nhẹ nói ra tiểu ngân hôm qua nhận lấy kinh hãi đang đang nghỉ ngơi gọi hắn tới dạ côn thầm nghĩ không ổn tiểu bàn đôn có thể không phải người của mình nếu là nói nhầm liền khó làm rất nhanh thực cốt liền đem tiểu ngân gọi đi qua thấy mạnh dương tiểu ngân hết sức sợ hãi tránh sau lưng dạ côn mạnh dương hơi hơi nhìn chăm chú tiểu ngân xuất ra uyển nhiên chân dung hỏi gặp qua nàng không có giả côn đang muốn nói gì mạnh dương trực tiếp nhìn sang mang theo thật sâu cảnh cáo tiểu ngân nhìn xem chân dung đây không phải uyển nhiên sao dĩ nhiên gặp qua là lão gia mang về người tiểu ngân như nói thật nói vậy hôm nay có hay không thấy qua tiểu ngân nơm nớp lo sợ nói ra lão gia nói Hôm nay liền muốn đưa tiến Uyển nhiên Ta còn hết sức không nỡ bỏ Dù sao làm con tin Nàng làm cơm vẫn là do lão ra ăn ngon dạ côn thật to nhẹ nhàng thở ra Thời điểm then chốt Tiểu ngân không có như xe bị tuột xích Mạnh dương nhẹ gật đầu Hỏi lần nữa Các ngươi tất cả mọi người đều ở nơi này Giả côn vừa muốn nói chuyện Mạnh dương liền tử tốn nói Ta hỏi hắn Tiểu Ngân nuốt một ngụm nước bọt, hôm nay làm sao vậy, điện chủ đều muốn hỏi chính mình. Tiểu Ngân nhìn một chút xung quanh, thì Thảo nói ra, giống như thiếu mất một người A. Thiếu đi người nào mạnh dương tầm mắt hơi hơi ngưng tụ. Lão gia khai ra người làm vườn A, đoán chừng quá lười trực tiếp bị lão gia mở đi. Tiểu Ngân giang tay ra, giống như cũng không có khẩn trương như vậy. Ta cảm thấy hai người bọn họ cũng rất lười. Lão gia ngươi cũng đem bọn hắn mở đi. Tiểu Ngân đưa ra kiến nghị. Mạnh Dương thật sâu nhìn xem giả côn. Phản phất muốn theo giả côn trong ánh mắt nhìn thấu một ít gì. Mà giả côn không loạn chút nào. Ổn định tiếng lòng. Cho ngươi trà hung thủ thắng ngày không nhiều lắm. Sau khi nói xong, Mạnh Dương liền trực tiếp rời đi. Mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đấu phù thế nhìn một chút Tiểu Ngân. Giả côn dây hiểu tiểu ngân sợ hãi đi đúng vậy a hô chết bảo bảo tranh thủ thời gian hồi trở lại trong chăn đi vững vàng a được không ta cảm thấy rất tốt dạ tôn cười cười vậy được rồi lại đi ngủ một thoáng tiểu ngân ngắp một cái quay người rời đi xác định mạnh dương cùng tiểu ngân rời đi đấu phủ thế nhanh lên đem hai người phóng ra chỉ thấy giả tần cùng uyển nhiên sắc mặt trắng mịch thả lúc đi ra ngụm lớn thở dốc Phản phất tại bên trong muốn hít thở không thông em trai uyển nhiên coi như không tồi dạ côn ngồi xổm người xuống lo lắng hỏi hai người lắc đầu biểu thì không có việc gì dạng này dạ côn an tâm rất nhiều xem ra thánh điện người cũng không biết thân phận của ta đây mới là kỳ quái nhất ấm đạo lý tới nói ngọc long không có đạo lý không nói à thực cốt có chút không nghĩ ra Cái kia Ngọc Long đến cùng là đang có ý đồ gì dạ tôn cũng cảm thấy kỳ quái. Chuyện này hết sức không thể nào nói nổi. Ngọc Long không có bại lộ thân phận của ta, khẳng định là có ý nghĩ khác, vẫn không thể phớt lờ. Đấu phủ thế nghiêm túc nói ra. Hiện tại trọng điểm phải đặt ở tìm hung thủ bên trên. Hung thủ tìm ra. tiền kia thôn trang cũng không có cái gì viện cớ. Nếu là không tìm ra được. đắc tội tiền trang chuyện sớm hay muộn giảng thật tên hung thủ này đơn giản quá khó tìm nhưng nếu như tìm một cái cõng nồi vẫn là thật dễ dàng nói thí dụ như cái kia ngọc long có như thế một cái ý nghĩ giả côn khó miệng bắt đầu câu lên nụ cười nhưng muốn làm sao thi hành liền muốn suy nghĩ một thoáng không thể tự kiềm chế đi nói phải dùng người khác miệng đi nói chuyện này Lão gia lão gia bỗng nhiên bên ngoài truyền đến Tiểu Ngân tiếng la. Lúc này giả tần cùng Uyển Nhiên đều không rời đi trực tiếp bị Tiểu Ngân cho nhìn thấy. Tràng diện có chút xấu hổ thậm chí có chút muốn giết người diệt khẩu. Uyển Nhiên ngươi trở về quá tốt rồi không ta chỉ là đơn thuần muốn ăn ngươi làm cơm mà thôi. Tiểu Ngân nguyên bản một mặt mừng sỡ. Thế nhưng vừa nghĩ tới người khác là con tin. Chính mình muốn cao cao tại thượng. lập tức liền lạnh lấy cái mặt biểu lộ chuyển đổi mười phần khôi hài dạ côn nhẹ nói ra chủ thuê không cần uyển nhiên nữa chúng ta số dư không có tiểu ngân a một tiếng vỗ vỗ lão ra bả vai lão ra không nên nản trí đây cũng không phải là ngươi lần thứ nhất không hoàn thành nhiệm vụ dạ côn tình cảm mây đồ là thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ Hắn tại sao lại trở về rồi? Tiểu Ngân nhìn xem Dạ Tần Nghi hoạt hỏi. Dạ Côn giải thích nói, mặt khác lão gia oan uổng hắn, cho nên lại lần nữa mời hắn hồi trở lại tới làm việc. "Lão gia, ngươi chính là lòng mềm yếu như cách đàn bà." Dạ Côn, Dạ Côn tranh thủ thời gian giật ra chủ đề, tò mò hỏi, "Vừa mới tìm ta làm gì?" "Lão gia" Ngươi đã quên sao hôm nay có thể là ngươi cùng nhục xả luận võ a chúc ta không có số dư. Nhưng ít ra còn có một lần cuối cùng phát tài cơ hội. Tiểu Ngân mang theo hy vọng cuối cùng nhìn xem Giả Côn. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 98 chương 973 ba vị thủ lĩnh mới nếu không phải Tiểu Ngân nhắc nhở một chút. Giả Côn đều muốn nắm chuyện này quên mất. Phát sinh loại chuyện này dạ côn cũng không tâm tình đi luận võ còn không bằng ngấm lại như thế nào thay đổi cuộc diện lão gia tiểu ngân thấy lão gia đang ngẩn người lên tiếng kêu dạ côn thở dài lúc nào ác ngày đó giống như quên ước thời gian tiểu ngân mím môi tròng mắt đi lên nghiêng mắt nhìn cũng là có điểm buồn cười nếu thời gian đều không ước vậy liền lần sau đi dạ côn bất đắc dĩ nói ra tiểu ngân nói nhỏ nói ra vậy cũng tốt Lão gia hiện tại là cỡ tử nhất sinh Mọi người Cùng lúc đó Ngọc Long chết trong nháy mắt truyền khắp võ thành bảo Mọi người nghe được tin tức như vậy lộ ra mười phần kinh ngạc Này nha dịch lão đại mới chết không bao lâu Thánh điện phó điện cũng lần lượt tử vong Đây rốt cuộc là làm sao vậy chỉ cần có ta ôn ca ở địa phương Cái kia liền không có không chết người tình huống Đây cũng là lệ cũ Mà bây giờ ta côn ca cần phải làm là tìm ra hung thủ. Thế nhưng ngắn ngủi ba ngày thời gian. Làm sao có thể tìm được hung thủ. Này không thể nghi ngờ khó như lên trời. Người nói ra đi tìm hung thủ. Cái kia liền là phi thường ý tưởng ngây thơ. Cho nên giả côn nghĩ đến một biện pháp tốt. Cái kia chính là miệng đặt. Cái kia Ngọc Long muốn hố chính mình một thanh. Như vậy mình cũng phải hố hắn một thanh. Dù cho cái tên này đã treo. Có ý nghĩ này, giả côn tranh thủ thời gian tìm tới mọi người thương lượng. Mọi người nghe xong cảm giác có chuyện như vậy. Cho nên dồn dập xuất động chế tạo tin nhảm, giả cũng có thể đem hắn biến thành thật. Mọi người tách ra hành động đi tới quán trà cùng tiểu quán, loại. Địa phương này thích hợp nhất truyền bá tin nhảm. Cho nên đến ban đêm, võ thành bảo bên trong liên quan tới Ngọc Long hạ độc chết nha dịch lão đại tin tức truyền ra. Dù cho liền bảy tám tuổi tiểu hài tử đều biết chuyện này Dạ côn nhìn xem mọi người đều trở về Cười nói Đều khổ cực uyển nhiên làm thức ăn ngon Tất cả ngồi xuống ăn đi Đại ca bên ngoài bây giờ đều truyền ra áp lực của chúng ta cũng sẽ nhỏ chút Dạ tần khẽ thở dài một tiếng Truyền ra liền tốt tiếp xuống liền xem xem động tác của bọn hắn đi Dạ côn thấp giọng nói ra tâm tình không thế nào tốt Thực cốt từ tốn nói tốt nhất là xác định hung thủ, không nữa phong tỏa, chúng ta là có thể rời đi. dạ côn nhẹ gật đầu, lưu lại nơi này nguy hiểm rất lớn, cũng không biết chỗ tối có cái gì mối nguy đang chờ. Thanh hoa cổ long cũng không có muốn thức tỉnh ý tứ, thực lực không thể đi đến trạng thái đỉnh phong. Nhà hót ăn cơm đi đói chết ta. Chỉ thấy tiểu ngân theo bên cạnh một đường nhỏ chạy tới bùng lớn lúc lên lúc xuống. Dạ côn khẽ cười một tiếng ăn cơm đi. Nhưng mà dạ côn vừa mới cầm lấy đũa. Phủ để cửa lớn liền bị đá văng. Chỉ thấy nhục xà xuất hiện tại cửa ra vào. Mang theo mãnh liệt tức giận. Cho nên tranh thủ thời gian ra hiểu em trai cùng uyển nhiên tạm thời rời đi, miễn cho xuất hiện phiền toái không cần thiết. Nhục xà trông thấy mê đầu ngồi trong phòng ăn cơm, nguyên bản tức giận hắn càng thêm cấp trên. hôm nay ngồi trong nhà chờ ngây muội đồ đến đây cho nên vẫn luôn cảnh giác. dù sao mây đồ rất có thể theo bất kỳ địa phương đánh lén. hắn nhưng là một cái kiếm đế thích khách. cho nên không thể phớt lờ. kết quả theo buổi sáng ngồi xuống buổi chiều cũng không có gặp người đến cả người đều muốn sụp đổ mất. dù sao từ sáng sớm đến tối đều tập trung tinh thần. đây chính là vô cùng khó chịu. càng là muốn lo lắng đề phòng suy đoán. Coi là mê đồ đang cùng mình chơi tâm lý chiến. Kết quả chậm chạp không gặp người xuất hiện. Dứt khoát liền chạy đến xem tình huống. Trăm triệu không nghĩ tới. Mình tại trong nhà nơm nước lo sợ. Nhìn một chút người khác. Ăn thức ăn thơm phức. Đơn giản liền là không biết xấu hổ. A mê đồ nhục xà gầm thét một tiếng. Phản phất muốn hô lên trong lòng oán khí. Dạ côn thở phào một cái. Đứng dậy. Ngươi đến rồi a lần trước không có ước thời gian Có muốn không ba ngày sau đó như thế nào ba ngày ngươi mỗi ngươi hải ta hôm nay thần kinh căng cứng Nếu như không phân ra một cái thắng bại Như vậy ta hủy đi ngươi cách này phòng dạ côn hơi hơi thở phào một cái Cách này nhục xà thật sự là đủ chấp niệm Ăn một bữa cơm cũng không thể để người an tâm Nhục xà Ngươi đừng hung hăng càn quấy Ta lão gia hiện tại có thể là tại giúp tam đại thế lực tra án. Nào có ở không cùng ngươi đánh nhau. Cũng chỉ có ngươi nhàn dối. Tiểu ngân lối ra liền là một chầu loạn tổn hại. Cách này khiến nhục xà càng thêm tức giận. Nhưng cũng biết mê đồ sự tình chỉ thấy nhục xà cười to một tiếng. Cha án. Ngươi đắc tội bọn hắn. Mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Có lẽ căn bản cũng không cần ta ra tay. Ngươi liền chết chắc nhục xà lời vừa mới vừa nói xong, cũng cảm giác một cái tay đặt tại trên bờ vai của mình, không nhịn được quát, ai vậy nghĩ đã chết rồi sao giả côn nhìn người tới, vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Lúc này nhục xà có chút cứng đờ, bởi vì thấy mê đồ biến sắc, liền cảm thấy người đứng phía sau không thích hợp. Chẳng lẽ là nhục xà chậm rãi quay đầu nhìn sang Chỉ thấy tả thiên chú tay đè tại trên bờ vai của mình cái này khiến nhục xà chân trong nháy mắt liền mềm nhúng một nửa. ngươi vừa mới nói cái gì tả thiên chúng nhàn nhạt hỏi. bị một tiếng. Thân là kiếm đế nhục xà. Trực tiếp quỳ gối tả thiên chúng trước mặt. Cái chán đều muốn điểm tại tả thiên chúng dày trên mặt. Tốt là tầm thường. Không biết tả trang chủ đến đây nhục xà đều có đầu lưới lớn, nói chuyện đứt quãng. Nhưng mà sau lưng tả thiên chúng còn có mạnh dương. Thậm chí liền để tang song song đều xuất hiện cái này là giả côn bất an địa phương. Cái này ăn cơm điểm. Bọn hắn chạy tới làm gì tả thiên chúng không để ý đến nhục xà. Đi thẳng vào. Phía sau mạnh dương cùng song song theo thứ tự đi vào. Không có tả thiên chúng lên tiếng. Nhục xà cũng không dám đứng lên. Chỉ có thể quỳ trên mặt đất cúi đầu phát run. cầu ông trời phù hộ trốn qua nhất kiếp a cái này thiên sát mê đồ thế mà kém chút hại chết chính mình quá hèn hạ nghĩ làm ta tôn ca người không chết cũng tàn phế giả côn hướng đi tiến đến chắp tay hỏi không biết các vị đến đây không biết có chuyện gì đang dùng cơm tả thiên chúng nhìn sang hỏi giả côn nhẹ gật đầu đúng thế Cách kia cùng một chỗ đi tả thiên trúc từ tốn nói Giả côn không có suy nghĩ, chắp tay nói ra, tả trang chủ mời, không dám không nghe theo. Hừ tả thiên chúng cười lạnh một tiếng quay người rời đi, vẫn không quên hướng phía nhục xà nói ra, đi theo. Nhục xà thầm nghĩ không ổn. Nhưng lại cảm thấy là một cơ hội. Nếu như có thể bái tại tiền trang môn hạ. Đó cũng là vận khí A. Đối với những người này tới, giả côn biểu thị nghi hoặc, Coi như kêu mình tới ăn cơm. Phái người tới là được, không cần thiết tự mình tới. Trừ phi có mục đích gì, ngươi ở nhà ở lại, ta đi một chút." Dạ Côn hướng phía Tiểu Ngân nhẹ nói ra. "Lão ra ngươi muốn cẩn thận à, gần nhất quan tài không sẻ. Dạ Côn còn thật nhỏ bạc là đụng thấy mình, nếu như không phải là mình, chỉ sợ muốn bị đánh chết đi. Nhìn một chút những người khác, cho một cái yên tâm ánh mắt, lập tức đi theo đoàn người rời đi phủ đệ. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm, 98 chương 974 cuối cùng vẫn là bị lừa rồi, Tiểu Ngân xem đến lão gia rời đi về sau. Tựa hồ tại quyết định cái gì lập tức hướng phía Thực Cốt nói ra, "Bảo vệ tốt nhà, ta muốn đi thủ hộ lão gia." Nói xong, Tiểu Ngân cũng chạy ra ngoài. Thực Cốt cùng đấu phù thế liếc nhau, cảm thấy này Tiểu Ngân còn hết sức giảng nghĩa khí a. Mặc dù bình thường có chút hố lão gia, Thế nhưng then chốt tựa hồ có thể lấy ra được Ta cảm giác bại lộ Đấu phù thế thấp giọng nói ra Thực cốt cũng có cảm giác như vậy Nơi này không nên ở lại lâu Chúng ta vẫn là rút lui đi Đến muộn Đấu phù thế đã cảm giác được chung quanh bị bao vây Hiện tại chạy Vậy thì thật là cái gì đều chiêu Thực cốt trầm giọng nói ra Chờ một chút Nếu như bọn hắn không động tác Nói rõ Giả Côn bên kia giải quyết, nếu như bọn hắn đồng thủ trái lại đến lúc đó lại lao ra. Đấu Phù Thế nhẹ gật đầu, nếu thật là ế, vậy liền đem ghét sới này cho đánh nát một bên khác. Giả Côn đi theo những đại lão này đi vào một nhà tiểu lâu. Tiểu lâu này liền là cấp bậc xích ngộ chết nhà kia, tuyển ở cách địa phương này ăn cơm, ngủ ý rất sâu. Hôm nay đặt bao hết a, Giả Côn đi vào xem xét. đều là trống sống cái sở này ăn cơm không ít người đi. Ba người đều không nói gì, ở trung ương để đó bốn phương bàn, bốn cái ghế. Cái kia ửng đỏ mộc cho người ta một loại mùi máu tanh. Giả Côn mặc dù không biết bọn hắn muốn làm gì, nhưng trong lòng vẫn là có niềm tin. Liền tính ba người bọn hắn tổng lại, cũng không phải là đối thủ của mình, thậm chí còn có thể giết ngược lại. Chính mình lo lắng chính là những cái kia núp trong bóng tối người, những cái này mới là nguy hiểm nhất Thất thần làm gì tới ngồi Tả thiên chúng hướng phía giả côn hô Được rồi, tả trang chủ Giả côn cười chắp tay, lập tức ngồi tại tả thiên chúng bên tay trái Theo vào tới nhục xà có chút mơ hồ Bên kia rõ ràng không có chính mình ngồi địa phương chẳng lẽ là đứng ở chỗ này nhìn xem bọn hắn ăn cơm không song song vỗ vỗ hai tay chỉ thấy trung quanh xuất hiện rất nhiều cô nương trong tay bưng lấy thức ăn không lớn cách bàn một thoáng liền nhồi vào thật đúng là ăn cơm giả côn có chút không tin nhưng cũng không chủ động nói cái gì càng thêm sẽ không động đũa ai biết có hay không độc ngay tại giả côn suy đoán thời điểm mạnh dương từ tốn nói ngày ấy phó điện liền đứng ở sau lưng ta. điện chủ, ta tin tưởng ngọc long khẳng định không là hung thủ. tả thiên chúng nghiêm vừa nói nói, dạ côn nghe xong trực tiếp thầm mắng một tiếng, ngươi biết cái gì. dạ côn lúc này khẳng định phải nói một chút gì. nghe nói ngọc long phó điện chết rồi. truyền ngôn là hắn hạ độc. hiện tại không có chứng cứ. thật là khiến người ta nổi nóng. Giả Côn mang theo từng tia tiếc hận, thấy Mạnh Dương thập phần khó chịu. Song song nhẹ nói ra, ta cũng không hy vọng có người tiếp tục chết xuống, nghĩ nhanh lên kết thúc tất cả những thứ này. Tả Thiên Chúng mười phần đồng ý điểm này. Cho nên thản nhiên nói ra. Ta cũng nghĩ như vậy. Mấy ngày nay phát sinh sự tình nhiều lắm. Sau khi nói xong, Tả Thiên Chúng lại hướng phía Giả Côn nói ra. Liên quan tới truy xét hung thủ sự tình liền dừng ở đây. Mặc kệ hung thủ là người nào. Ta chỉ hy vọng Ngọc Long là cái cuối cùng. dạ Côn trong lòng một mảnh nghi hoặc, đây là ý gì giảng hóa này đối với mình có thể là phi thường có lợi. Ta cũng là hy vọng Thái Bình không có tử vong dạ Côn nhẹ nói ra. Bốn người phản phất đã đạt thành một cái giao dịch chuyện này liền dừng ở đây. dạ Côn cảm thấy chỉ muốn bất hòa tiền trang có xung đột. vậy liền xong việc mặt khác đều tốt nói ăn cơm tả thiên chúng hào sảng nói ra trước tiên cầm lấy đũa tuyệt không khách khí mây đồ thịt này rắn tìm ngươi làm cái gì ăn cơm bên trong tả thiên chúng đột nhiên hỏi Dạ côn lạnh nhạt nói ra cũng không có gì trực tiếp hẹn xong đánh nhau thế nhưng quên ước thời gian cho nên nhục xà liền tìm tới cửa Nguyên lai like là dạng này còn tưởng rằng cái tên này đắc tội ngươi Vì ngươi hả giận xem ra không cần phải vậy Tả thiên chúng vỗ vỗ giả côn bả vai Một bộ hai đứa tốt ý tứ Giả côn cảm giác này tả thiên chúng có chút ý tứ a một thoáng biến cái mặt có vấn đề Nhưng mà đứng ở bên cạnh nhục xà thầm mắng một tiếng Mê đồ lúc nào dựng vào tiền trang đường này Không phải nghe người bên ngoài nói Cái tên này đắc tội tiền trang Xem ra căn bản cũng không có Tả thiên chúng đều vịn mê đồ bả vai xưng huyên gọi đệ Nhìn cái gì vậy còn không mau cút đi tả thiên chúng lạnh giọng vừa quát Nhục xả trên vai áp lực trong nháy mắt phóng thích Tranh thủ thời gian quay người chạy đi Kém chút liền phải chết cái này mê đồ khẳng định cho mình đâm tiểu nhân Mà giả tôn cảm thấy cái tên này trở mặt tốc độ quá nhanh Nhanh đến để cho mình vô phương thích ứng ăn một bữa cơm cũng mất hứng. tả thiên chúng khó chịu nói ra cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. mà giả côn cười nói ăn cơm ăn cơm. lúc này mạnh dương hướng phía song song nói ra. nếu quyết định như vậy. này võ thành bảo phong tỏa có phải hay không hẳn là giải khai. Dạ giả côn nghe xong tin tức này trong lòng có chút ít xúc động. nhưng mà song song nhìn về phía giả côn hỏi. ngươi cảm thấy hiện tại an toàn sao hung thủ sẽ còn tiếp tục hại người sao giả côn một chầu vấn đề này thật đúng là đủ sắc bén bất quá bây giờ cũng muốn thản nhiên trả lời ta cảm thấy đã không có trọng yếu như vậy võ thành bảo làm côn mưu trọng yếu chỗ một mực ở vào phong tỏa bên trong quả thật có chút không ổn mây đồ lời nói này tốt ta tiền trang còn cần cùng bên ngoài thương lượng Thời gian ngắn phong tỏa đến không ngại Thế nhưng thời gian dài ta bên này cũng có khó khăn Tả thiên chúng nghiêm túc nói Song song khẽ thở dài một tiếng Bất đắc dĩ nói ra Nếu tất cả mọi người quyết định như vậy Như vậy bắt đầu từ ngày mai Ta liền giải trừ võ thành bảo phong tỏa Song song cô nương sáng suốt Tả thiên trúng tán dương nói ra Song song cố nặn ra vẻ tươi cười Rõ ràng trong lòng vẫn là bi thương. Thế nhưng lúc này giả côn tâm tình vô cùng tốt. Đơn giản không muốn thật là vui. Chỉ cần phong tỏa vừa giải trừ. Như vậy thì có thể trực tiếp đi ra. Những chuyện khác sau này hãy nói. Đến chúng ta trước đụng một chén. Giả côn rót rượu, sảng khoái nói ra. Tả thiên chúng mấy người cũng không có cử tuyệt cầm chén rượu lên đụng đụng. lúc này tả thiên chúng lần nữa cầm chén rượu lên nói ra mây đồ vẫn là câu nói kia tiền trang mở cửa chính vì ngươi mở ra tả trang chủ hậu ái ta người này quen thuộc tự do giả côn cầm chén rượu lên đụng đụng uống trước rồi nói tả thiên chúng tiếc thần than nhẹ, nhấp một miếng rượu song song lúc này cũng cầm chén rượu lên mây đồ kiếm đế về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn dễ nói Dễ nói giả côn cầm chén rượu lên cười nói tâm tình rất là tốt cùng những người này hóa giải. Lúc này Mạnh Dương cũng bưng chén rượu lên, giả côn biết điện chủ này cũng muốn mời rượu. Giả côn, làm, làm, không khí tại thời khắc này thời gian đọng lại giả côn tay phải dừng lại tại thức ăn phía trên. Nụ cười trên mặt lộ ra phá lệ cứng đờ. Mạnh Dương một bộ quả là thế còn bên cạnh tả thiên chúng cùng song song dần dần thu hồi nụ cười. Bữa cơm này. liền là một cách bấy thôi Tất cả đều là nhằm vào ta tôn ca tới,